Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày mai đi với tôi nhé Ngồi nhà mãi thế này có ngày ốm mất Đi với tôi cho vui Thứ bảy năm nhà làm cái gì Hoàng Tiến uống hấp nước hứng hở hỏi lại Đi đâu Cồn tặc lưỡi ra vẻ không quan tâm Vợ chồng thằng Ngọc nó tổ chức Anniversary 20 năm cưới nhau Năn nỉ tôi đến tiếp khách họ Anh còn lạ gì Phú Quý sinh lễ nghĩa Lúc này chúng nó có tiền Mời thiên hạ đến ăn uống Rồi ca hát Rồi nhảy đầm Nhưng mà được cái là Vợ chồng chúng nó quen Toàn người đứng đắn thôi Anh đi với tôi cho vui Hoàng Tiến dè dặt Cậu đi một mình đi Tôi có thân thiết Vì chúng nó đâu mà mà, mà mà tới đó Cổn tỏ phong độ quảng giao Vợ chồng thằng Ngọc chứ ai Mà anh bảo là không quen Chúng nó cũng như đàn em của tôi Tôi mời anh Đông lắm Cả trăm người chứ đâu phải là ít Đến đó cho khuây khỏa Ngồi nhà mãi làm cái gì Hoàng Tiến nhăn mặt, ai lại làm như vậy? Cổn cười cười giải thích, anh qua ở với tôi ngày nào cũng ăn mì gói, chắc ngấy tới cổ rồi. Lâu lâu mình đi đổi món cho đỡ ngán. Vợ chồng nhà này chi tiền bạo lắm, thức ăn thì ê hề, tội gì không đến làm một bụng cho nó đã. Hoàng Tiến cũng muốn ăn một bữa ngon, nhưng giấy sách phải giữ lấy lệ Ông ngồi yên mân mê mấy sợi dâu dưới cầm, cổn thấy cần phải nịnh thêm một câu. Anh Tiến anh nhận lời đến là cả một vinh dự cho vợ chồng chúng nó Phải trải thảm đỏ ra tận cổng mà đón anh mới đúng Rồi trong lúc vui miệng, cổ nói luôn Anh yên tâm đi, tôi đang xoay tiền, độ hơn tháng nữa thôi Tôi sẽ đưa anh về Sài Gòn bán nhà lấy vốn, anh em mình làm ăn Câu nói của cổ làm Hoàng Tiến vui lên đôi chút Như người chết đuối chộp được mảnh ván trên dòng nước Dù là mảnh ván mộng Hôm sau Cổn chờ đàn anh đến dự tiệc mới hơn 2 giờ. Nắng chiều vẫn rất gay gắt. Tối hôm trước, vợ chồng Ngọc theo đề nghị của Cổn đã điện thoại sang tha thiết mời Hoàng Tiến, khiến ông có cảm tưởng mình vẫn là một nhân vật quan trọng. Ông cảm động nhận lời và không quên phun ra vài câu chúc mừng hết sức khách sáo. Bụng điện thoại, ông vào ngay phòng tắm mượn Cổn cái máy cạo râu chăm lo lại nhan sắc. Ông không nhớ rõ từ ngày dọn qua với Cổn, ông đã tắm lần nào chứ? chỉ biết bộ đồ nhão nát trên thân thể đã loang lổ những vệt mồ hôi khô cứng, đọng lại trước ngực từng mảng vàng hố. Ông cởi quần áo, leo vô bồn tắm và bắt đầu vặn vòi xối nước. Ông thích toàn thân khoan khoái dễ chịu như vừa trút được một gánh nặng. Ông vặn nước đầy bồn, nằm ngửa chân ra và nhắm mắt lại suy ngẫm về sự thăng trầm của đời người. Lâu lắm nghe tiếng gõ cửa, ông mới giật mình ngồi lên, leo ra thay bộ quần áo mới. Hai người đến nhà Ngọc, cỗn đậu xe rồi dẫn Hoàng Tiến theo lối hông vòng ra sân sau, vì còn là chỗ quen thân thường xuyên ghé nhà này. Rải rác trên sân cỏ kẻ đứng người ngồi, mặt mỗi ai cũng hớn hở. Lũ trẻ đuổi bắt nhau chạy lòng vòng la oai oái. Hảo vợ Ngọc đang nướng thịt ở góc sân thấy cỗn, vội buông đũa chạy lại niềm nở. "Chờ anh mãi, các cháu cứ hỏi là sao giờ này chú Cổn chưa tới?" Rồi quay sang Hoàng Tiến. Hảo ân cần chào đón Ôi, có anh đến nữa, thật là hân hạnh cho chúng tôi Hoàng Tiến thiết chặt bàn tay Hảo và hỏi thăm Ngọc Hảo chỉ ra phía hổ bơi hãnh diện đáp Vâng à, mời anh lại đây nhà em đang tiếp chuyện với mấy người bạn ở ngoài kia Hảo vừa bước đi vừa gọi lớn Anh ơi có anh Hoàng Tiến với anh cổn tới chơi này Ba người tiến lại hồ bơi Bốn năm bà đều mặc đồ tắm đang ngồi súng nhau trên bờ Dưới nắng chứa chan của buổi chiều mùa hè, ba nào cũng ở tuổi trên dưới 40 hoặc đã có con lớn, hoặc đã có cháu ngoại, nhưng vẫn hớn hở như tuổi thanh xuân. Nghe tiếng gọi, Ngọc đứng dậy đón khách. Hình ảnh Hồng chợt hiện ra trong trí khiến Hoàng Tiến thấy buồn xe sắt. Ngọc bắt tay Hoàng Tiến và nói một câu thủ tục rất hân hạnh được anh đến chung vui với chúng em. Hảo mời Hoàng Tiến vào cồn vào nhà rót nước rót rượu cho hai người. Luôn miệng nhắc nhở Xin hai anh cứ tự nhiên ở nhà nhé Rồi Hảo cáo lui trở lại với lò bạc bậc yêu Cồn cầm long bia Lẫn thứng bước theo Hảo Hỏi thăm nghi thức và chương trình dạ vũ tối nay Đứng dưới hàng hiên Hoàng Tiến sớ giớ bên cạnh mấy chậu kiểm Ông cảm thấy thừa thái và lạc lắm Không phải vì ông ít kinh nghiệm giao tế Mà chỉ vì hoàn cảnh xa sút Đã làm ông mất hết tự tin Khi đối diện bất cứ ai Nhìn các nhà đồ sộ của vợ chồng Ngọc một cặp vợ chồng vô danh trong cộng đồng chỉ nhờ chăm chỉ mà tạo dựng nên cơ nghiệp. Ông thấy lòng mình trùng xuống vừa buồn vừa hối hận. Họ là một tấm gương thành công chỉ nhờ ý chí và nỗ lực vươn lên. Hoàng Tiến cũng can lúc khá giả do đầu tư mấy năm trong ngày. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net